Tiểu kiếm trong tay bỗng nhiên tự hành bay ra ngoài. Lục quan trợn lóe. tiểu kiếm hóa thành một con linh thú mệnh ngựa đầu ưng. Trên thân có một đôi cánh màu xanh, hé miệng lớn, hùng hăng đánh về phía cử nhân. Mà hắn vẫn quay cuồng trên không trung, đại ấn cũng không ngừng lại. Đại ấn sau một kích, đột nhiên rung lên, không hạ xuống, ngược lại quay tròn không ngừng, hóa thành một đạo hư ảnh. Nhất thời trên không trung gần đó xuất hiện vô số đạo hạ quang có màu sắc khác nhau. Tập trung về hướng Đại Ấn Tốc độ bành trướng và thể tích kinh người Trừ cái này ra Thì Đại Ấn đã biến lớn gấp mấy lần Che nửa bầu trời Thành thế kinh người dị thường Hoàng Thiên Kỳ đồn quang xuống Thân hình ngần lại cách tên cử nhân mười trường Hai tay vừa tiếp nhất Hai luồng điền quang màu xanh Đồng thời hiện ra Những tiếng sấm đầu âm âm truyền đến Mấy đạo cử nhân màu xám xuất hiện Mặc dù nhìn như cùng một thần thông Nhưng trường đao trước kia so ra, uy lực không thể nào bằng. Đồng tử nửa yêu hóa của Hoàng Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm cư dân, đột nhiên giơ tay lên, đứng lơ lửng giữa không trung ngoắc một cái, nhất thời hai cánh đập xuống, hóa thành một vệt sáng vụt xuống, cuối cùng không còn thấy bóng dáng. Tiếp theo, cư nhân bỗng nhiên sáng mờ lên, hai tay hắn nhắm ngay phần eo của cư nhân kia, chậm rãi chém xuống. Một tia sáng chợt lóe Cự nhân mặc dù linh trí không cao, nhưng dưới công kích khủng bố của hai người này cũng cảm nhận được nguy hiểm. Nó ngửa mặt lên trời giống một tiếng, còn mắt đột nhiên lóe bạch quang, một viên cầu màu trắng tinh phùng ra, hóa thành một đoạn bạch quang vừa lúc linh thú kỳ đánh tới. Tiếp theo huyết quang vừa hiện, một đạo tinh quang phản phất từ trong động tử bắn nhành ra. Vừa lúc một chạm kỳ chém tới, cả hai chạm vào nhau, một màn quỷ dị xuất hiện. Hai bên tiếp xúc với nhau, quang mạng kỳ lạ đang vào nhau, nhưng cả quá trình là không hề có một tiếng động, như nhất thời dường cơ không dứt. Nhưng nhất thời dường cơ không dứt, đối mặt với đại ấn màu trắng trên đỉnh đầu, thân hình cử nhân quay tròn, thạch bổng huyền hóa thành một ngọn núi nhỏ, kèm theo vô số ác phong đã nổp lên trên đầu Hoàng Lương Linh Quân. Tiếp theo, hai tay nó nắm chặt thành quyền, làm nổi lên cả mạch máu to khổng lồ nhắm ngay đại ấn trên không trung, hùng hăng đánh một cái. Nó dựa vào một thân thần lực, tay không bảo hồ đánh vào đại ấn trên đỉnh đầu. Một tiếng nổ long trời lỡ đất truyền đến, đại ấn rung lên, thả ra rất nhiều quang mang, làm cho hàng lập đang tập trung nhìn, cũng không dám mở mắt, nhắm chặt hai mắt lại. Lập tức cảm thấy một luồng khí áp lực ập đến, kích động không khí xung quanh, làm cả thân hình của hàng lập bị ảnh hưởng, cứ như bị cuốn đi. Trong lòng Hạng Lập cả kinh, không suy nghĩ gì thêm, vận chuyển pháp lực trong cơ thể, ổn định lại thân hình. Khi hắn mở mắt ra nhìn bên dưới, không khỏi ngợn ngơ. Bởi vì bên dưới không biết từ khi nào, đã xuất hiện một đám màu hoàng sắc, che tất cả mọi người bên trong lại. Hạng Lập do dự một chút, rồi thả thần niệm ra. Thì bên trong đám mây truyền ra tiếng giống dẫn kinh hồn của cử nhân, rồi còn trộn lẫn tiếng giống của yêu tu họ hoàng và nghe tiếng nồi đùng đùng bên trong, đám mây hoàng sắc kia quay cuồng không ngừng, ẩn hàm tiên rít. nhưng thật ra, hoàng luân lên quân từ đầu đến cuối không phát ra bất kỳ một âm thanh nào, cũng không biết là làm phép nên không thể phân tâm, hay là đã tin trước một cái gì? trong lòng hạng lập vừa động, quay đầu nhìn qua hương bóng đèn kia ẩn nấp, kết quả là bóng đèn có nét gần giống với húc thiên đã biến mất từ lúc nào không biết. hạng lập chớp mắt vài cái rồi quay đầu nhìn về hướng hoàng vân kia, chợt trên mặt xuất hiện một sự kinh ngạc. một tiếng hét thảm vang lên tận trời cao từ đám hoàng vân, ầm ầm một tiếng, giống như có vật gì thần lớn ngã xuống đất, làm cho mặt đất rung lên. tất cả âm thanh đều đột nhiên dừng lại. trong mắt hàng lập chợt lóe một tia dị sắc, hai tay niệm quyết, cả người không tiếng động lảo xuống. cơ hồ trong lúc đó, từ không trung bỗng truyền ra tiếng cười đắc ý của hoàng thiên kỳ. May mắn là xuẩn bậc này linh trí không cao, nếu không, kết quả mà ta đời thật đúng là không nhanh như vậy. Phản nghịch linh tộc khẳng định là đã bị nuốt, ta đến mở thân thể của nó ra xem, để xem tên phản nghịch ấy rốt cuộc là mang theo thứ gì mà không tiếc ngàn dặm chạy trốn tới đây. À, vậy làm phiền Hoàng Huynh, khối lạc dương tình này đã được tôi thu lại, lập tức giao cho Đạo Hữu. Trong đám mây truyền ra giọng nói của Hoàng Lương Linh Quân. Hoàng Vân rút cuộc tán ra, lộ ra tất cả. Chỉ thấy cự nhân khổng lồ nằm một đống dưới đất, trên người đầy vết thương, một tay và một chân bị chặt đứt kế bên, từ hồ như bị chặt đứt trực tiếp, mà cái đầu thật lớn đã bị đập nát vùng, chỉ còn lại một mảnh nhỏ, mà trước ngực cử nhân xuất hiện một lộ thùng kinh người, bên trong từ hồ như không còn gì, phản phất như vì muốn tìm bảo vật, mà một kích phá hủy luôn cả trái tim. Phạm chừng một kích này mới là trí mạng. Hoàng Thiên Kỳ đã hóa giải hình thể bán yêu, khôi phục lại diện mạo loài người, trừ sắc mặt tái nhợt ra, cũng không bị thương gì. Giờ phút này hắn cầm một thanh phi đao màu trắng, đang đặt trên cái bụng thật lớn của cự nhân. Mà ở một góc khác, Hoàng Lương Linh Quân đang chơi đùa với một quả tinh cầu, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Tinh cầu kia chính là quả Lạc Dương Tinh chỉ là không biết hoàng lưng linh quân đã dùng pháp thuật gì mà làm cho nó trở nên ngoan như vậy. năm đó chúng ta tại hoang mang đã từng chém giết với một cử nhân song diền. thứ đó khó đối phó hơn thứ này nhiều. có người nói thường cổ cử nhân không thể trêu chọc vào. có lẽ là đã nói quá rồi. chúng nó rất khác so với cổ thú và linh thú cổ, cũng không có thân thể lớn như vậy, nhưng trên người lại không có bất kỳ thứ gì hữu dụng. tốn nhiều khí lực lớn như vậy mà lại không được gì chỉ uống phí tình lực thôi. Hoàng Thiên Kỳ thời dài vừa cầm dao rải thịt vừa nói: Điều này là hiển nhiên trong cổ giới hoang dã tình hình chung chúng ta thấy loại cử nhân này đều là kính nhi viện chi. Bất quá đều nói trên người cử nhân không có chỗ tốt thì không nhất định. nhớ làng vương trong thất đại yêu vương đã từng đánh chết bảy tên cử nhân hoang dã, kết quả trong cơ thể của chúng tìm được một khối vàng hì uể oải lúc này mới có cơ duyên luyện thành vàng huy yêu tháp trên hỗn độn bạn trở thành yêu vương của một đời lang tộc hoàng lương linh quân lắc đầu nói điều này cũng đúng thường cổ cử nhân cái gì cũng thích cắn nuốt nếu có chút cơ duyên thì có thể tìm được thứ tốt bất quá tỷ lệ rất nhỏ người nào mà chỉ vì một điểm hư vô mờ mịt như vậy mà liều mạng với một cử nhân chứ đặc biệt là đám thường cổ cử nhân hung vật này người chẳng lẽ đã quên Sau khi chúng ta giết chết một cử nhân song diệp, lại xuất hiện một cử nhân ba đầu truy đuổi, thiếu chút nữa đã phải nhảy xuống biển đó ư. Hoàng Thiên Kỳ nghe vậy, không khỏi cười khổ nói. Hoàng Lương Liên Quân nhớ lại chuyện năm xưa, không khỏi cười trừ, cũng không nói tiếp. Thời dài một tiếng, Hoàng Thiên Kỳ sau khi vẻ hết một đường trên bụng của cử nhân, nhất thời từ đó tràn ra một đống đồ vật. Những thứ này đã ảm đạm không còn phát sáng, riêng chỉ có một ngọc bát màu lam nhạt cùng với một chiếc bình nhỏ trong suốt đỏ tươi còn đang phát ra linh quang trên chiếc ngọc bát ấy hình thành một tầng lam quang vừa lúc đem chiếc bình nhỏ vào bên trong chắc là nó rồi hoàng thiên kỳ đảo mắt qua xác định ngọc bát màu lam kia là khí vật bản thể của linh tộc nhưng ngọc bát lúc này đã mất hết linh tính hiển nhiên là do tên linh tộc này suy sụp cho dù tự thân suy sụp cũng muốn bảo vệ thứ gì Và tám chín phần, đây là thứ bọn họ cần tìm. Khi Hoàng Thiên Kỳ vui mừng, đưa tay chụp tới cái bệnh nhỏ, thì đằng xa, Hoàng Lương Linh Quân đột nhiên biến sắc hét lớn. Cẩn thận! Hoàng Thiên Kỳ đang vương tay tới, cơ hồ lúc Hoàng Lương Linh Quân nhắc nhở, đồng thời thần niệm cũng cảm ứng được, một hàng mang đang đánh lén tới sau lưng mình. Hắn kinh sợ, không dám nghĩ nhiều, một chân dậm mạnh xuống mặt đất, làm thân hình bán lên không trung một đào huyết chủ quan cơ hồ xoẹt qua hai chân hắn. Tiếp theo, một bóng người từ gần đó thoáng hiện, thân hình thoáng một cái, đã lao tới cái bình nhỏ. người dám! Hoàng Lương Linh Quân nổ quát một tiếng, mười ngón tay bay về hướng cái bóng đó. Tiếng xe gió vang lên, mười đạo kim khí hoàng sắc lao tới. Nhưng rõ ràng là đã chậm. Sau khi một tay chụp lấy cái bình, bóng người phát ra một tiếng cười đắc ý, sau đó thân hình thoáng một cái liền hóa thành một đoàn huyết vân bỏ chạy lên không trung. Húc Thiên thì ra là người, ngươi chạy đi đâu? Khó khăn lắm mới đánh bại được cử nhân này, vừa mới thấy được bảo vật, chưa kịp lấy đã bị đánh lén đoạn mất, làm sao mà hoàng thiên kỳ không nổi giận được? thúc giục thần niệm, đột nhiên không gian trên huyết vân giao động, một phi nga cự đại xuất hiện, hai mắt màu xanh chợt lóe, không nói lời nào vỗ cánh bay đi. Một cổ thải vụ bảy màu chụp xuống huyết vân. Huyết vân đối biết làng sưng mù diễm lệ, kinh sợ dị thường, không dám đón đỡ, vội vàng né sang một bên tiếp tục chạy. Nhưng sự trì hoãn trong giây lát này, dưới sự thúc giục của hoàng lương linh quân, mười đạo kim khí đã hùng hằng đánh tới. bản thân hắn cũng hóa thành một đạo hoàng hồng trực tiếp lao tới. Húc thiên không khỏi rùng mình. Đúng lúc này, đột nhiên bên tay hắn truyền đến một âm thanh vô cùng quen thuộc. Húc thiên đại nhân Màu đưa thần huyết cho ta Ta dùng ẩn nạc đồn thuật đưa bà vật này đi trước Nghe được âm thanh này Hút thiên đầu tiên là sừng sốt Sau đó là mừng rỡ Người ẩn nấp bên cạnh Quả nhiên là về viêm Lúc trước hút thiên mặc dù có thiên phú thần thông Cũng nhìn ra hành tung của vị đồng tộc này Nhưng chỉ là nói thầm Không có dùng khí khẳng định Bây giờ nghe được âm thanh quen thuộc Vị huyền linh này không còn hoài nghi Một tay dờ ra Lệnh quan trong tay trợt hiền Bệnh nhỏ hiện ra. Cổ tay hắn rung lên, bắn bệnh nhỏ lao thẳng đến chỗ âm thanh kia đang phát ra. Chương 1307 Sơ chiếm luyện hư Chỉ thấy huyết vân trở mình, nhảy mắt, ngưng tủ thành đóa sen máu, thân hình quay tròn, hút hết mười đào kiếm quang kia vào. Mà chiếc bệnh kia bắn ra hơn mười trường, chợt lóe rồi biến mất không thấy. Cảnh này làm cho Hoàng Thiên Kỳ sừng sốt. Ngay lập tức giận dữ, một cổ yêu phong phun ra, các đá bay thẳng đến chỗ hạng lập đang ẩn nấp. Tuy rằng yêu tu không thể nhìn thấy được hạng lập ẩn thân, nhưng vốn dĩ các kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ nhìn một cái là biết có người thi triển pháp thuật ẩn nấp, lúc này vừa mới ra tay lấy bình. Hạng lập thấy cuồng phong đánh ước tới, sắc mặt khẻ biến. Tình hình ẩn nấp bây giờ của hắn không thể lập tức thi triển phi đồn rời khỏi phạm vi công kích, nhưng nếu bị yêu phong này cuốn vào thần thông của thái nhất hóa thành phù sẽ lập tức bị phá vỡ. chồng nhai mắt, sắc mặt hút thiên trầm xuống, một tay bấm niệm thần chú bắn tới yêu phong kia. phốc một tiếng, một đạo kiếm quang huyết sắc từ tay hút thiên bắn nhanh ra, chém ngọn yêu phong kia ra làm đôi, cùng chém thẳng tới hoàng thiên kỳ. hoàng thiên kỳ hoảng sợ, vội vàng giơ tay hư không một trảo, một yêu trảo trên đỉnh đầu xuất hiện, theo hướng huyết quang mà đi quang mang lượng sắc đang vào nhau, nhất thời bất phân thắng bại. Hàng Lập mừng rỡ, thân hình ẩn nấp vội vàng bay lên trời cao chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, Hàng Lập chợt nghe sau lưng, vàng lên một tiếng hư lạnh. Người muốn chạy đi đâu? Sau đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy hoàng hoài chợt lé. Một ngọc ấn hình dáng quỷ dị hiện ra, nhoãn cái đã thành mười trường, ụp xuống, nhốt Hàng Lập vào bên trong. Một kích kia giống như tì chớp. Làm cho hút thiên không kịp xuất thủ tương chờ, trong miệng hồ lên một tiếng nhỏ. Mình đã sơm kiến uy lực của Ngọc Ấn này, ngay cả cử nhân một mắt to như một quả núi cũng không thể nào chống được. Mình tuyệt đối không có khả năng tiếp được kích này. Sắc mặt hắn chợt chuyển khẽ thở dài một hơi. Chỉ thấy Ngọc Ấn chụp xuống một chỗ vốn không có người, ngân quang chợt lóe, đột nhiên hiện ra thân ảnh hàng lầm. Hắn vội thiên linh cái của mình một cái. Một đoàn thành quang bao và lấy một cái đỉnh nhỏ, tiếp theo nắp đỉnh mở ra, một tuyến thành minh phát ra từ trong đỉnh, rồi vô số đạo thanh ti phùng ra, đang vào nhau, trong nháy mắt đã tạo thành một quan vọng, vừa lúc hương đón đầu nền xuống cụ ấn kia. Đại ấn không chút lưu tình rời xuống quan vọng thành sắc bên dưới. Một tiếng ẩm vang lên, ngọc ấn kia quả nhiên không bình thường, vừa tiếp xúc đã bắt đầu gãy từng khúc chẳng qua hư thiên định dù sao cũng là thông thiên lên bảo, sau khi chịu rung động vẫn làm cho thế rơi của ngọc ấn chậm lại. Nhân cơ hội này, hạng lập bấm niệm thần chú, sau lưng xuất hiện tiếng sấm, thanh vũ sĩ liền xuất hiện. Tiếp theo, thân hình thang uốn éo liền biến thành một đào bạch ti, cùng với tiểu định biến mất. Đại ấn lúc này mới rơi xuống thanh vọng, tự nhiên rơi vào khoảng không. Lúc này Thành sát điện hồ chợt lóe ngoài ba mươi trường, thân hình của Hạng Lập xuất hiện không tiếng động từ từ hiện ra. Sao người có thể sử dụng được bảo vật đó? Người không phải là về viêm. Trong huyết vân, đột nhiên vang lên tiếng của hút thiên, lập tức huyết vân quay cuồng, hiện ra một nhân ảnh. Thần tình của hắn kinh sợ nhìn Hạng Lập, chính là huyền linh hút thiên. Người không phải là linh tộc, là tu sĩ nhân tộc. Mà sau lưng vị trí mà Hạng Lập đứng ban đầu, Quang Hà chớp đồng, Hoàng Lương Linh Quân cũng hiện lộ ra thần tình kinh ngạc. Hoàng Thiên Kỳ cũng nhân cơ hội đó thao túng yêu trảo, đánh tàn kiếm quang huyết sắc, đồng thời lắc mình một cái, hiện ra tại bên cạnh Hoàng Lương Linh Quân, đồng dạng kinh ngạc đánh giá Hạng Lộc. Đối mặt với ba người cấp luyện hư đều lắp bắp kinh hãi, Hạng Lộc cũng không muốn nói gì, hai tay bấm niệm thần chú, miệng hé ra, một đoàn tinh huyết phun ra khỏi cơ thể, huyết vụ nồng nồng bỗng nhiên bà phụ thân hình hắn muốn chạy ư Húc Thiên vừa thấy cảnh này liếc mắt một cái liền nhìn thấu đây là đồn thuật cao minh đại oán nói mà huyết vân sau người hắn cũng đã đồng bổ nhào đến <cười> Húc Thiên đạo hử hà tất phải khẩn trương như vậy hoặc muốn muốn lệnh giáo huyết sắc liền liền của ngươi một chút Hoàng Lương Huynh nếu đã là tu sĩ nhân tộc vậy giao chờ huynh Hoàng Thiên Kỳ nhai mắt một cái Thân hình hóa thành một đạo lừa quan, đánh về phía hút thiên, đồng thời trong miệng phát ra âm thanh âm trầm. Yên tâm, chỉ là một tu sĩ hóa thần, cho dù có linh bạo, cũng tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi tay ta. Hoàng lương linh quân nhìn chầm chầm hàng lập không chớp mắt, là nhạc nói. Hàng liếc mắt một cái, đã nhìn thấu hư thiên định của hàng lập là linh bạo. Hoàng lương linh quân nói xong, miệng hé ra, một tiểu kiếm xanh biếc như dao long phun ra, như một tia sáng đệ đến trên không huyết vụ, không chút lưu tình chém xuống. Keng, một tiếng vang nhỏ, một đạo kim quang bắn ra từ huyết vụ, tuy rằng bị bắn trở ra, nhưng một kích đường hạ lục cầu, hiện ra một phi kiếm kim sắc dài khoảng một thước. Hoàng Lưng linh Quân cười lạnh một tiếng, một tay hướng về Lục Hồng chỉ điểm. Lục Hồng bổ nhào về phía trước, lập tức cùng với kim sắc kiếm đang vào nhau. Hào quang tỏa sáng áp đảo quang mang kia. Sau đó lục hồng quay cuồng, hóa thành một kiếm luân màu xanh, chuyển đồng cực nhanh, muốn nhanh chóng đập nát phi kiếm. Một tiếng nổ lớn truyền đến, phi kiếm kiểm sắc cơ hồ ảm đạm đến mức chỉ còn có một tia nhưng dưới sự điên cuồng của kiếm luân, thế nhưng vẫn bình yên vô sự, không hư hao chút nào. Mà phi kiếm này, ngược lại vẫn rất cứng cáp, trụ dưới thanh hồng này không bị hạ xuống. Hoàng lương lên quân hạ lên một tiếng, có chút đồng dung. Kiếm của hắn không phải dùng tài liệu nghịch thiên luyện chế mà ra, nhưng cũng là đại đạo mới thành lập, mất rất nhiều công phu mới luyện chế được. Hơn nửa trải qua mấy ngàn năm bồi dưỡng, uy năng đã không kém linh bảo là bao, nhưng bây giờ không thể chặt đứt được một phi kiếm của một gã tu sĩ hóa thần. Hoàng lương linh quân giật mình, nhưng trên mặt không chút biểu tình, chỉ là hai tay bấm niệm kiếm quyết, đạo thanh hồng kia phát ra một tiếng thành minh. Rồi thoái ra 36 đạo thành quang đồng nhất vô nhị, rậm rạp hướng tới đạo huyết vụ, muốn hạng lập loạn đao phần thay. Nhưng hoàng lưng lên quân không thể tưởng được, hạng lập trong huyết vụ nhoán đầu lên một cái. Từ sau lưng bay ra hơn 10 kim sắc tiểu kiếm, hóa thành tượng đạo kiếm quang kim sắc, cũng đồng dạng với thành quang kia, khiến cho chúng căn bản không thể nào lao tới. Lúc này, huyết vụ kịch liệt quay cuồng, hạng lập trong miệng lẩm bậm, 10 ngón tay không ngừng thay đổi pháp quyết. Một chút nữa là thi pháp xong. Hoàng lương lên quân thế cạnh này, trên mặt ngạc nhiên, nhưng trong mắt lập tức lóe hạng quang. Lúc này trên người hắn lập tức loa sáng, rồi biến mất không thấy đâu. Hạng lập hít sâu một hơi, đột nhiên giữa hai hàng đầu lông mày, thoáng hiện ra một vệt máu, hiện ra một con mắt đen, lập tức bắn ra một đạo hát quang, rồi chợt lóe không thấy. Hư không khoảng 10 trường gần đó, bận nhiên nổ lớn một tiếng. Rồi sau khi Hoàng Hà Hắc Quang chấp đồng, thân ảnh của Hoàng Lương Linh Quân thoáng hiện ra, hơn nữa còn thất thanh kêu lên. Phá diệt pháp bảo sọ người là các bảo vật này. Khuôn mặt của tu sĩ luyện hư kỳ này đã hoàn toàn ngưng trọng, nhưng giật mình qua đi, giận dữ nổi lên. hắn nhất một tay lên, chậm rãi chiều về phía trước. Xoẹt xoẹt, tiếng xe gió vàng lên trên đầu hàng lộc vô số cuồng phong chỉ xoét qua, những quang Hà trống rộng hiện lên chậm nhảy mắt, ngưng tụ lại thành đoàn, một tên Ngọc Phụ quỷ dị hiện ra. Nằm ngón tay của Hoàng Lương lên Quân hợp lại, vùng tay lên, trong bị nhẹ nhàng phun ra một chữ trạm. ngũ sắc Ngọc Phụ rung lên, chậm rãi bổ xuống, chưa đến gần huyết vụ mà đã truyền ra một tiếng sấm nổ. Từng đoàn thanh sắc điện quang tiếp động, đồng thời không gian gần đó vàng vẹo biến hình, có thể thấy được, quyền năng của Phụ này không thể tưởng tượng được. Hạng lập đang nhắm mắt niệm pháp quyết trong huyết vụ, nhìn thế cảnh này sắc mặt cũng đại biến. Hắn không kịp nghĩ nhiều, miệng hé ra. Một tiểu sơn phun ra khỏi miệng, thả ra một quang hoàng, nói cùng kỳ quái. Nơi mà quang hoàng này đi ra, những kiếm quang thành sắc kia đều phát tiếng gào thét, khẽ rung lên, dường như uy năng bị giảm đi trong nháy mắt. Chỉ là ngọc phủ kia hiển nhiên không phải là thứ mà kiếm quang thành sắc có thể sánh được, bị một đoàn quang hoàng quét trúng. Chỉ dễ dàng chém tăng mấy đạo quan hoàng đó không chút ảnh hưởng. Trong lòng hàng lập khẩn trương, dưới thuốc dục của thần niệm, tiểu sơn bùng nổ hơn mười quan hoàng, đột nhiên ngưng kết lại với nhau, hỏa thành một quan quyền kỳ thu vô bị, rung lên một cái rồi biến mất. Nhưng ngày sau đó chợt xuất hiện gần Ngọc Phụ, va chạm và ngăn cả Ngọc phủ lại. Linh quan ngũ sắc ngoài thân của Ngọc Phụ đột nhiên bị mờ, không tự chủ được dừng lại giữa không trung có vẻ như muốn mất đi không chế. Đằng xa, Hoàng Lương Liên Quân nhìn thấy Hoàng sợ nhưng không kịp nghĩ nhiều, trong miệng khẽ quát một tiếng, hai tay liên tiếp xuất ra mấy đạo pháp quyết, nhất thời, ngọc phù vang lên tiếng sấm mạnh liền, từng đạo thanh sắc điện hồ bạn pháp hùng hăng chém tới, rốt cuộc đã chém quang hoàng kia thành mảnh nhỏ. Có được thời gian trì hoàng này, hàng lập trong huyết vụ bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang, bắn ra từ trong huyết vụ dùng lên một cái đã xuất hiện ở ngoài trong trường biến thành một điểm đen mà phi kiếm cùng tiểu sơn cũng biến mất tích đây chính là đường thuật bảo mệnh của hoàng lập huyết ảnh đồ với tư vi hóa thần kỳ và thân thể khỏe mạnh đường thuật tự nhiên càng phát ra mạnh mẽ hơn chớp đồng vài cái đường quang đã biến mất tích lần này không chỉ có hoàng lương linh quân mà ngay cả húc Thiên và hoàng thiên kỳ đang chiến đấu xa xa cũng ngẩn ngơ nhưng ba người đồng thời gầm lên Bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên hóa thành ba đạo cầu vòng dài hơn 10 trường, điên cuồng đuổi theo. Cũng đồng dạng như vậy, biến mất ở cuối chân trời. Xem ra, tốc độ đồng quan không thua huyết ảnh đồn là bao nhiêu? Chương 1308, Phệ Linh Tri Uy Với tốc độ huyết ảnh đồn, hạng lập chỉ hô hấp vài cái là đã tới cốc khẩu. Với tù vị bây giờ của hắn, Lúc đầu bởi vì đồn thuật này vô cùng bá đạo, dù sau khi kết nguyên đang không thể nắm được tốc độ vào phương hướng, nhưng đã được giải quyết khi lên hóa thần. Cho nên, hàng lập lập tức phi đồn hơn trăm dòng, một bên thần niệm lập tức quét về phía sau. Kết quả là phát hiện ra ba người hoàng lưng linh quân, biến thành đồn quang theo sát phía sau, đuổi theo không bỏ, nên trong lòng không khỏi hoảng sợ. Nếu đối mặt với tu sĩ luyện hư kỳ, Hàng Lập cũng không có kỳ vọng chỉ có thể dựa vào huyết ảnh đồn mà chạy thoát đơn giản như vậy. Hắn trong huyết quang, bàn tay vừa chuyển, bỗng nhiên xuất ra hai viên châu thần bí hồng sắc chớp đồng, không chút chờ chờ, quang về phía sau. Hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, trong niềm âm thầm lầm bầm liên tục. Lúc này huyết quang dưới sự khâm chế của hắn đã vượt qua cốc khẩu, mà ba người phía sau đã nhanh chóng đuổi tới đây. Hai quả viên châu quay tròn, phát ra những tiếng vù vù, rồi truyền đến một tiếng nổ kinh thiên. Một đỏ, một đen, hai luồng sáng hơn mười trường thoáng hiện ra. Một cổ phong cuồng tứ tán có thể thấy bằng mắt thường, trong phút chốc, hình thành một cơn gió lốc cuồng mạnh vô cùng, làm cho vài dặm gần đó bị cuốn vào. Bà người phía sau theo sát hạng lập, thấy được pháp lực cao thâm như vậy, tốc độ truy đuổi cùng tăng lên, hơn nữa còn dùng bí thuật thuốc dục tốc độ đồn quang để vượt qua cơn lốc đó. Nhưng thật ra, hai người phía sau Hoàng Lương Linh Quân, bởi vì khoảng cách khá xa, nhất thời cả kinh, nên phương hướng đồn quan biến đổi, sửa qua hai bên sườn gió lốc. Nhưng như vậy, một người một yêu cũng không quên cơ hội này, mà nem đa xương giếng đối với hút thiên. Hoàng Thiên Kỳ vùng tay áo lên, một cổ yêu phong màu xám cùng cùng hiện ra, mà Hoàng Lương Linh Quân thì vung củ phong lên, nhất thời một quan trụ hoàng sắc chợt lóe ra công kích của hai người trong gió lúc nhất thời đổ ra những tiếng ầm ầm làm cho hút thiên bên trong lập tức giống to dị thường xem ra chúng phải chiêu này nhất thời không thể nào lập tức thoát vây được một người một yêu nhìn nhau cười đồn quang chấp đồng rồi cùng rời khỏi cốc khẩu lúc này hàng lập biến thành đồn quang bởi vì diệt tiền châu nhất thời ngăn cản nên tại chân trời đã trở nên mơ hồ dị thường hai người cũng không thèm để ý Tiếp tục thôi đồng bí thuật để truy cạn, thì đột nhiên thạch bích trên cốc khẩu truyền ra hai tiếng ầm ầm Trong ông quan chấp động, hai đạo hỏa trụ mỏ bạc cùng phung, lao thẳng đến hai người. Bởi vì cốc khẩu không lớn, mà tốc độ phun ra của hỏa trụ lại nhanh kinh người, nên ngọn lửa mỏ bạc đã lập tức đến trước thân thể của bọn họ. Hoàng lương linh quân trong lòng cả kinh, không suy nghĩ nhiều, vùng tay bổ ra, một kim khí hoàng sắc chạm xuống, muốn bổ đôi hỏa trụ này. Nhưng kim khí vừa tiếp xúc với ngân nhiệm, thì xèo một tiếng, bốc cháy, trọng nháy mắt, đã bị ngân nhiệm nướng đèn thui. Họa trụ màu bạc khi thế đại thình, hùng hăng đánh tới, dù chưa chạm vào hai người, nhưng nhiệt độ cao tiêu mức, làm cho bị tu sĩ nhân tộc khô cả miệng lưỡi. Hoàng lương lên quân thấy như vậy, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hồ lên một tiếng. Diệt linh bạch cốt họa! Sau đó hai tay như xà hạt bấm điểm quyết, thân hình chợt biến mất tại chỗ hỏa trụ mỏ mạng đã vội trúng khoảng không, mà bên hoàng thiên kỳ, tình hình cũng không tốt hơn bao nhiêu. Yêu phong hắn thổi ra, cũng bị ngọn lửa cắn nút, giật mình hoảng sợ, thân hình đổi hướng sau đó thay đổi phương vị liên tục mới có thể thoát khỏi sự truy kích của ngân Diễm Không đúng, không phải là thiên linh bạch cốt họa. Bạch cốt họa mặc dù là màu bạc, nhưng tràn đầy tà khí, chỉ có một mình bạch cốt lão tổ mới có trong tay, tuyệt đối không thể nào truyền cho người khác. Hoàng Thiên Kỳ xuất hiện bên cạnh Hoàng Lương Linh Quân, sắc mặt khó coi một mực phủ nhận. Hai ngân nhiệm đối diện ngưng tù lại thành một, hình thành một hỏa cầu có đường kính một trường. Sau đó hỏa cầu có đúc biến hình, một con hỏa điệu màu bạc ưu nhã cực kỳ hiện ra. Hỏa Linh Một người một yêu nhìn thấy hỏa điệu đều giật mình. Nhưng hỏa điệu màu bạc lạnh lùng nhìn hai người, hai cánh chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái. Ngân Quang chấp đầu. Vô số đại hỏa cầu bằng nắm tay hiện lên xung quanh, sau một tiếng rống, tất cả hỏa cầu đều bắn về một phía, công kích tất cả phạm vi hai người yêu nhân này. Hoàng Lương lên Quân nghe thấy không phải là diệt linh bạch cốt hỏa, trong lòng nhất thời thản lộng, sau đó lại gặp hỏa cầu này, hừ lạnh một tiếng giơ tay lên, bát quát kính nhất thời xuất hiện trước người. Mà Hoàng Thiên Kỳ thì hai tay lộn chuyển, điện quang màu xám lại xuất hiện trong tay. Hai người mặc dù không biết rõ chân diện mục của Ngân Diệm, nhưng không dám khinh thị dùng toàn lực ứng đối. Nhưng lúc này, những hỏa cầu bắn nhanh tới đây, ngân quang chợt phóng ra, đột nhiên toàn bộ đều biến mất. Nếu không phải không gian vẫn còn lưu lại nhiệt độ, thì hỏa cầu ấy chắc là sẽ giống như chưa từng xuất hiện tại nơi đây. Hoàng lương linh quân ngẩn người, hai mắt không khỏi nhìn về phía hỏa điệu. Kết quả thua được, chỉ nghe một tiếng bịch nhỏ. Hỏa điệu tự phát nổ. Ngân nhiệm tư tán như một hỏa cầu, quỷ dị biến mất tại không trung. Sắc mặt Hoàng Lương Linh Quân âm trầm, quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Kỳ. Vì tộc trưởng này khuôn mặt xinh đẹp, đã mất tiêu, chỉ còn lại chút xanh mét. Ngọn lửa này tuy không phải là diệt linh bạch cốt hỏa, nhưng chỉ sợ không phải chuyện đùa. Tên tu sĩ nhân tộc kia khẳng định rất có lai lịch. Vậy tại sao bên nhân tộc lại không có giành tiếng? Hoàng Thiên Kỳ lạnh giọng hỏi, mơ hồ lộ ra một ti hoài nghi. Không nhận ra, có lẽ là tu sĩ lượng kính, không thể đang ở thiên không cảnh chúng ta. Ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy, bất quả nếu hắn chỉ dựa vào tiểu kỳ xạo này mà muốn chạy thoát khỏi tay chúng ta, cũng không tránh khỏi đã tự cho là đúng rồi. Mặc dù trên người hắn vẫn chưa nắm bắt được dấu hiệu thần niệm, nhưng với thần niệm của chúng ta, một tu sĩ hóa thân tại lạc nhật chi mộ, chỉ cần không chạy quá ngàn dặm, tuyệt đối không thể giấu được thần niệm của chúng ta. Hoàng lương lên quân đầu tiên là lắc đầu, sau đó lập tức liếc mắt nhìn ra ngoài cốc, cười lạnh một tiếng. Đằng xa, đồng quan của hàng lập đã biến mất tại chân trời. Hoàng thiên kỳ nghe xong cũng gần đầu, hiện nhiên cũng đồng ý. Vì vậy, hai người đứng trên không trung, nhắm mắt lại, chậm rại thải thần niệm cương đại ra. Nhưng chỉ lát sau, sắc mặt hai người thay đổi liên tục, tự hồ như có chút tin ngạc, lại có chút không thể tin được. Sao có thể chứ? Khí tức linh lực của hắn đã biến mất, không lưu lại một dấu bếp nào. Hoàng lương linh quân bỗng nhiên mở mắt ra, khiếp sợ nói. Ta cũng không tìm được người. Tình huống này chắc là tu vi của đối phương đã vượt xa dự đoán của chúng ta, hoặc là chuyên người thi triển bí thuật đặc biệt gì có thể che giấu khí tức đi. Ngay cả thần niệm của chúng ta cũng không thể nào dò xét được. Nếu không, chỉ sợ hắn đã rơi xuống, khí tức trong khoảng thời gian ngắn không thể nào bị tán hoàn toàn. Hoàng Thiên Kỳ cũng lầm bầm nói, vậy khẳng định là nguyên nhân thứ hai. Đừng quên, người này từng ẩn nấp trong cốc mà chúng ta lại không phát hiện ra. Xem ra người này thật sự tinh thông thần thông ẩn thân. Hoàng Lương Lệnh Quân nhăn mặt nói, vậy thì phiền toái rồi. Nếu như đã như vậy, ta căn bản là không thể tìm được người này. Khóe miệng Hoàng Thiên Kỳ không khỏi co quắp một chút, nhưng không nhất định, ta vẫn còn có cơ hội. Ẩn thần thuật của người đó, khẳng định là không thể thi triển được đồn thuật để đi xa. Chỉ trong mấy ngàn dặm thôi, chúng ta chỉ cần phát động dân thủ, không chế toàn bộ khu vực này, tìm kiếm một chút, hơn nội dùng Thiên Nga Chi Thuật hiệp trợ tìm kiếm. Ta cũng không tin, hắn có thể trốn ở nơi nào. hai mắt của Hoàng Lương Linh Quân chợt lóe hàng quan, suy nghĩ một chút, liền nghĩ ra một biện pháp. Thiên Nga Chi Thuật, cái này thật sự hao tổn tình nguyên của huyện Diệm. Được rồi. Vì lý do này mà vận dụng thuật này, hẳn là cũng đáng giá. Nhưng mà khối lạc dương tinh. Hoàng Thiên Kỳ cũng không tình nguyện gợt đầu, đột nhiên nhắc tới bảo vật trong tay Hoàng Lương Linh Quân. Nếu có thể tìm được vật của linh tộc, lạc dương tinh Tài Hạ nhất định sẽ dần hai tay. Cho dù không đuổi được, Tài Hạ cũng sẽ chia cho Hoàng Huynh một nửa lạc dương này. Hoàng Lương Linh Quân từ hồ đã sớm tính toán trong lòng, không chút chờ chờ trả lời. Hảo, có lời này của đạo Hữu ta cùng yên lòng. Hoàng Thiên Kỳ mỉm cười, đang muốn nói cái gì? Đột nhiên phía sau hai người, truyền đến một tiếng hét lớn. Tiếp theo, một tiếng nổ long trời lở đất vàng lên, một cổ linh lực từ phía sau phóng cao lên. Một người một yêu trong lòng rùng mình, lúc này cũng xoay người lại nhìn. Chỉ thấy cơn lốc sau lưng đã biến mất, nhưng mà ở đó lại xuất hiện một đóa hoa sen hơn mười trường, không ngừng quay tròn. Mà ở trung tâm đóa sen, Húc thiên mặt trầm như nước đang nhìn hai người. Hẳn là đã rất rõ hành động đem đá bỏ diễn của hai người vừa rồi. Hút thiên đạo hữu, vì sao người lại muốn động thủ với hai ta? Cái tên lừa đồ của người đã không biết trốn ở phương nào. Ba người chúng ta mà còn trì hoạn, nói không chừng, người này sẽ thật sự chạy mất. Hoàng thiên kỳ mặt không đổi sắc, ngược lại còn thả nhìn nói. <cười> Việc này bổn tôn sẽ không bỏ qua, sau này có cơ hội. Thầy hạ nhất định sẽ thử thần thông của hai vị. Hút thiên nhìn mọi nơi, vẫn không phát hiện ra bom dáng của hạng lập, lúc này mới trừng mắt nhìn hai người, lạnh lùng nói một câu. Mà sau hắn, những cánh Hoa sen cũng đột nhiên khép lại. Đó Hoa sen chờ hút thiên, gào thét bay ra ngoài cốc. Không bao lâu sau, toàn bộ bom dáng đã không thấy. Hoàng lương linh quân hai người nghe lời uy hiếp của vị huyền linh này cũng không thèm để ý. Đừng nói nơi này là địa bàn của hai tộc yêu nhân. Linh tộc căn bản không có khả năng đợi lâu Hơn nữa cho dù đối phương muốn ra tay Hai người bọn họ liên thủ lại Cũng chiếm được thế thường phong Cho nên hai người sau khi thương lượng một chút liền chia nhau ra làm việc Bọn họ chuẩn bị triệu tập nhân thủ Hoàn toàn phong tỏa toàn bộ khu vực này Nhất định phải bắt được tiểu tử Thừa nước đột thả câu này Chương 1309 Thiên kiếp phù xuống Lúc này Hàng Lập đã ở một chân núi, cách nơi đó hai ngàn dặm, dùng nhàn trên mặt đất đại biến, thành một người trung niên râu ria đầy mặt, thân hình cũng lùng xuống đi vài tất. Giờ phút này, toàn bộ linh khí trên người hắn đã không còn, một lần nữa biến thành một gã luyện thể sĩ, không qua phổ thông, hơn nữa đang ngồi xếp bàn tại một tảng đá lớn, trên mặt không một chút biểu tình. Một lát sau, Hàng Lập đột nhiên mở mắt, khóe miệng mỉm cười, thì thào một câu. Cuối cùng cũng đem tiêu hỏa linh khí cuối cùng trong cơ thể tàn đi hết. Trừ khi bọn họ tự mình điều tra trước mặt, bằng không, tuyệt đối không thể phân biệt được. Nhưng mà dù vậy, Hàng Lập cũng không ký định rời đi. Hôm nay là thời điểm không tốt, cho dù hắn đã thay đổi tướng mạo và khí tức, cũng không dám mạo hiểm. Sau đó hắn nhảy xuống từ trên bàn đá, thoáng cái đã bay mất sau núi. Sau đó không lâu, hắn đã đến một vách núi được vô số bụi cây che đầy. Hàng lập đánh giá vài lần, hài lòng gợt đầu, lập tức hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt đột nhiên lẽ kim quang, nhằm ngay thạch bích mà đánh. Ẩm ầm vài tiếng nổ liên tiếp truyền đến, sau đó xuất hiện một thạch đồng, nhất thời thân hình hắn thoáng hiện, như quỷ gì chợt hiện vào trong. Sau đó đối với đồng khẩu, trở tay đánh ra một kết tài định đồng, nhất thời một đông đá sụp xuống, trường vùi tại đồng khẩu đó. Thạch động lập tức trở nên đen tối. Hạng lập cũng không để ý. Lật bàn tay ra. Một khỏa nguyệt quan thạch đã xuất hiện trong tay. Hạng nắm khỏa thạch này hướng lên đỉnh đồng vỗ nhẹ vài cái. Nhất thời dưới cử lực, nguyệt quan thạch dễ dàng khảm vào trên đỉnh đồng. Vì ánh sáng mờ nhạt, trong thạch động nhất thời sáng rõ hơn phân nửa. Hạng lập tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Lúc này linh giới trong tay chợt lóe, Từ túi trữ vật lấy ra cái bình nhỏ kia. Đưa mắt đánh giá Chiếc bình trừ không ngừng tản ra Quang mang màu đỏ Thì còn lại trông có vẻ bình thường Chất liệu sở lên theo bóng loáng dị thường Từ hồ là đồ sứ Hàng lập lấy tay vuốt nhẹ bình Trong lòng âm thầm nói một câu Đồng thời trong đầu không khỏi hiện ra Trí nhớ của tên về viêm về thần huyết này Sau một hồi Hàng nhướng mày, Lại từ trong túi trữ vật Lấy ra một viên bát bích ngọc lớn Lúc này mới mở cái bình nhỏ ra Nhẹ nhàng nghiêng bình đổ xuống tự mang ở miền bình lưu chuyện, hơn nửa ngày mới có bảy tám giọt chất lỏng màu tím sầm chậm rãi chảy ra mà từng giọt đều phân tán ra không dung hợp thành một thể trong bát hai mắt hàng lập cẩn thận nhìn sau đó vươn một ngón tay ra nhẹ nhàng chạm vào trong một giọt kết quả ngón tay vừa chạm vào chất lỏng màu tím kia bỗng nhiên tự hành nhảy dựng lên cũng lên đầu ngón tay tự như muốn xâm nhập vào vậy nhưng hàng lập chợt nhíu mày Kim Quang trên ngón tay chợt lóe, liền bao lấy da thịt ở bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng rung lên, chất lỏng lại rơi xuống trong bát. Không sai, quả nhiên là thần huyết lên bận. Trong mắt hạng lập hiện ra sự hưng phấn, sau đó hắn lại đem chất lỏng màu tím này đổ vào trong bình, rồi cẩn thận cất vào trong túi trữ vật, bản thân thì tình tâm nghỉ ngơi trong sơn đồng. Mặc dù pháp lực của hắn bây giờ không có, nhưng năng lực tích cốc lại không hề mất đi. Căn bản là không cần ăn uống, sau đó không lâu, từng đạo thần niệm quét qua chỗ hắn, nhưng trên người hàng lập không có chút linh khí, hiển nhiên chỉ đạo qua, cũng không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Mấy ngày bắt đầu, những thần niệm đó tìm kiếm thường xuyên dị thường, hận không thể một ngày quét mười mấy lần, nhưng qua nửa tháng, lập tức chỉ còn quét hai ba lần một ngày, rồi hai tháng sau, mỗi ngày chỉ quét một lần. Hơn nửa người vẫn niềm thần, rõ ràng kém xa trước kia, chắc chắn đã thay đổi người. Nhưng Hàng Lập vẫn trốn trong đồng, không đi ra ngoài. Cứ như vậy, thời gian nửa năm trôi qua, không còn thần niềm xuất hiện. Hàng Lập trong đồng cảm ứng biến hóa này, trong lòng vui vẻ. Nhưng lại đợi thêm vài tháng, mới chọn một ngày lành, một quyền đánh tan đồng khẩu, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn nhìn chung quanh, cũng không phát hiện ra biến hóa gì thường nào. Lúc này cười hăng hắc Vùng tay chạy trốn, nhanh chóng chạy xuống chân núi. Không lâu sau, thân hình của hắn biến mất trong rừng núi. Một năm sau, ở một tòa thành nhỏ gần Lạc Nhật Chi Mộ, một gã luyện thể sĩ có khuôn mặt xa lạ xuất hiện. Hắn vội vàng mua một đống đồ ăn, rồi biến mất tại chỗ không đỏ tung tích. Bởi vì cuối cùng không tìm được vật bị mất, cho nên chuyện liên quan đến thần huyết dần dần trở thành lưu truyền. Hơn nữa lúc ấy, tu sĩ và luyện thể sĩ tham gia đại chiến tam tộc, cũng chứng minh chuyện này, nên sự tình quả thật oanh động mấy năm. Hoàng Lương Linh Quân là tu sĩ luyện hư cấp, mà dưới tình huống đó là bị một gã hóa thần ra tay cướp lấy, hiển nhiên là làm cho người ta không tin rồi. Hoàng Lương Linh Quân vẫn không cam lòng, sau khi trở về lạc Nhật Thành, vẫn tiếp tục tra truy việc này, thân phận của tu sĩ đoạt bảo kia cũng tốn rất nhiều tâm tư điều tra. Nhưng kết quả làm cho hắn bất mạng, người đoạt bảo hiện lộ ra một chút thần thông, làm cho người ta thấy đây không phải là chuyện đùa, nhưng giống như nem đá xuống hồ nước vậy, không có một chút đầu mối nào. Sau đó hai năm, Hoàng Lương Linh Quân rời lạc Nhật Thành, cùng với Hoàng Thiên Kỳ ước hẹn đi đến thế giới hoang dạ, rồi cũng không ai chú ý đến đề tài này, và vấn đề thần huyết không giải quyết được gì. Mấy năm sau, trên một tảng đa lớn cách xa chỗ người ở ra. Buổi phí tối đen như mực, có một bóng người đang lặng lẽ ngồi xếp bằng, kim quang trên người chớp đồng không thôi. Bên cạnh người này là một cái bình nhỏ, nằm trên mặt đất, phản phất như bên trong đã trống trơn. Người ngồi xếp bằng vẫn không nhúc nhích, nếu không phải bộ ngực nhẹ nhàng phập phồng, rõ ràng không khác gì một pho tượng. Thời gian trăm năm tại linh giới đối với phàm nhân không khác gì nửa đời đã qua, nhưng đối với tu tiên giả có pháp lực cao thâm, Bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Một ngày của trăm năm sau, con cử lan vẫn như trước, nhưng là một đội kỳ sĩ vô trang hàng nặng cởi cử lan, hội tống một chiếc xe dị thường. Từ chân núi đi qua, trong đó có một chiếc xe chở ba người, một lão già tóc xám trắng, một nam đồng khoảng sáu bảy tuổi, và một nữ đồng tuổi tương đương. Trên tráng lão già kia đầy nếp nhăn, nhưng da thịt lấy phản phất giống như một người trẻ tuổi, co dạng mười phần. Mà hai cánh tay loại lộ như ống tay áo, lại phản phức giống như bàn tay của một người già, khổ héo dị thường. Nhưng quỷ dị chính là, trên mười đầu ngón tay của lão già, chẳng những móng tay rất dài mà còn có hồng quang thản nhiên, có vẻ thần bí vàng phần. Đối diện là một bé gái, mắt không hề chớp, nhìn chầm chầm vào hồng quang trên móng tay của lão, hoặc là tò mò bồi dáng, nhưng lão già cũng không có ý che dâu móng tay mà chỉ nhìn hai đứa trẻ này. Đột nhiên, ngoài cửa tiền ra tiếng chân thú, tiếp theo, âm thanh của một nam tử ngoài xe bỗng nhiên vang lên. Khởi bẩm hỏa lão, người phải đi phía trước mở đường đã trở về. Tất cả đàn thú cùng yêu thú trong phương viên ngàn dặm cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Làm tốt lắm, từ bây giờ, bộn thương hào sẽ mở một con đường mới, trong vòng 10 năm sẽ không có vấn đề. Thần sắc lão già vừa đồng ngón tay kết lại, chậm rãi mở rèm cửa sổ lên chỉ thấy một kỳ sĩ trung niên bóc người khôi ngô, cởi một con cừu lang biến dị có bộ lông trắng như tuyết trên mặt đút cung kính đứng cạnh xe. Bất quả quá người khẳng định là trên núi này không còn yêu thú chứ. nếu có yêu thú am hiểu ẩn thân không phát hiện ra yêu khí thì cũng là chuyện bình thường. lão già nhìn kỳ sĩ, khẩu khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. lần này sẽ không trừ yêu khí ra. Vạn bối còn mời thêm mấy vị tiên sư đặc biệt Dùng thần niệm quét qua toàn bộ ngọn núi Quả thật không còn yêu thú nào tồn tại Kỳ sĩ hơi đổi sắc Sau đó khẳng định trả lời Được Nếu như vậy Xem ra thật sự không còn vấn đề Mấy tên tu sĩ được mời kia Mặc dù chỉ có tu vi kết đăng kỳ Nhưng trên núi này không có khả năng tồn tại yêu thú cao dai Cứ như vậy đi Tiếp tục di chuyển Lão già hài lòng gật đầu Thuận miệng khen một câu Rồi buông đèn cửa trên tay xuống. Nhưng lúc này, không trùng đột nhiên xuất hiện biến gì. Đột nhiên một tiếng nổi long trời từ trên trời cao truyền xuống. Tiếp theo là những tiếng ầm ầm không ngừng. Không gian chung quanh chợt u ám. Những tiếng hồ khóc cuồn cuồng đến. Cả bầu trời âm trầm quỷ dị. Cả quá trình biến đổi chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thậm chí lão già còn chưa kịp đóng rèm cửa lại. Là cái gì vậy? Kỳ sĩ trùng niên ở ngoài xe đã mắt qua nhìn Bỗng nhiên nhìn lên đám mây phía trên đỉnh núi, giật mình kêu lên. Lão già nhướng mày, giơ tay lên gõ đùng đùng ba lần. Chiếc xe thú ngay lập tức dừng lại. Lão già đẩy cửa xe, được người ta đỡ xuống xe, cùng đi ra ngoài. Sau đó nhìn lên đỉnh núi trên cao. Kết quả sắc mặt của hắn nhất thời đại biến. Thiền kiếp. Ở đây có tu sĩ độ thiền kiếp. Có chút kỳ quái. Đây hình như không phải tiểu thiền kiếp, nhưng không giống đại thiền kiếp. Lão già kinh nghi nhìn về đỉnh núi xa xa có chút run sợ. Chỉ thấy trên đỉnh núi xa xa đã sầm biến thành một đáy nồi, từng đạo điện hồ lượng sắc kim ngân không ngừng đánh xuống, tiếng vàng ầm ầm kia là do nó truyền tới. Mà chỗ mây đen kia, một cổ cổ phong cuồng vào gào thét, không ngừng đạp lên đỉnh núi, làm cho đất đá vàng tuôn tóe cây cối bay ngang. Lúc này, tất cả đội xe đều dừng lại, đám người kỳ sĩ há miệng trợn mắt. Nhìn kỳ cảnh cả đời không thể gặp này, mà vài người trong mấy chiếc xe thú khác cũng bay lên trời, xoay quanh một hồi, rồi cũng phi đổng đến bên cạnh lão già.